Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3587 đáng sợ thiên kiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Này ở giữa có vạn niên linh nhũ còn có mặt khác quý hiếm gì thường. Đan dược bảo vật. Này là lâm hiên bình thường cũng không nỡ nuốt phục. Nhưng giờ này khắc này tự nhiên không có khả năng tái lén lén lút. Lút. Đã trải qua mới vừa rồi nọ một phen biến cố chính mình trạng thái. Chính là hơn nữa không tốt lắm, pháp lực bất quá trạng thái toàn thịnh Thất thành mà thôi. Cứ như vậy độ kiếp, vì miễn quá nguy hiểm một chút. Cho nên Lâm Hiên mới nhìn đau đem các loại linh đan diệu dược nuốt. Phục, mặc dù có chút lãng phí cũng chỉ tốt đưa không để ý. Dù sao nhiều hơn khôi phục một phần pháp lực, liền nhiều hơn một phần. Độ kiếp nắm chắc. Dĩ Lâm Hiên thành thục, ai khinh ai trọng tự nhiên là sách được thanh. Cái này quá trình không cần nói ra mệt mỏi, rất nhanh, một sớ ngọc. Bình trong sắp xếp linh dược đã bị lâm hiên lang thôn hổ yết thôn lạc, nhập bụng. Hắn sâu hít sâu quả nhiên khôi phục không thiếu pháp lực, nhưng cử ly. Vững vàng không lo còn xa không thể thành. Mà giờ phút này, đỉnh đầu thiên tượng càng phát ra trói mắt vô cùng. Nơi này làm như chân linh thánh địa, linh khí vốn là liền nồng nặng. Giờ này khắc này cả cái không gian linh khí càng là hơn phân nửa hội. tụ với nơi này, Lâm Hiên đỉnh đầu đã trải qua xuất hiện một đóa một đóa vân thải. Lớn nhỏ không đồng nhất. Đại kéo dài tới đến chỗ xa chân trời tiểu đường kính cũng có khoảng. Trừng mấu đủ mọi màu sắc lộ vẻ trói mắt dí cực. liền nhất cái từ Mỹ Lệ. Tuy nhiên Lâm Hiên sắc mặt lại âm u vô cùng bởi vì này mỹ lệ sau lưng xúc tích dục như thế chính là thiên kiếp chi uy lôi đình chi lực chính mình có thể hay không bình an sống quá đi bây giờ còn thật sự là nói không rõ ràng lắm hắn không dám trì hoãn trần chờ tay áo phất một cái liền ngay đó thất bát sáu trận kỳ tử ốm tay áo trong bay vút suốt ra mỗi một bộ đều linh quang lóe ra mặt ngoài phù văn dâng lên vừa nhìn Liền không phải phàm vật Lâm Hiên ánh mắt như thế nào thái quá Những Này trận kỳ Đều là Hắn tại quá vãng 5 tháng trong tỉ mỉ thu thập mà đến uy lực mỗi người có bất phàm chỗ Lúc này Lâm Hiên cũng nhất luồng não Lấy ra nữa Hai tay liên tục huy vũ Từng đảo đảo pháp quyết từ hắn đầu ngón tay Bắn nhanh Lâm Hiên quen cửa quen nẻo Đem tất cả trận kỳ nhất cái Không rơi toàn bộ bố trí tại hắn cạnh thân. Có không sai nhập bùn đất, có dung nhập vào hư không? Vang ẩm ẩm. Cùng với động tác của hắn, nổ vang thanh âm truyền vào cái lỗ tai, từ Lòng đất dĩ nhiên toát ra đến rất nhiều cột đá. Số lượng cực kỳ thái. Quá thô sơ giản lược nhất số lượng, chừng 108 căn nhiều. Tinh la kỳ bố như sao trên trời tán lạc với lâm hiên chu bên cạnh. Lâm Hiên thấy trên mặt lộ ra vừa lòng sắc Theo sau tay áo vung Lại là nhất đạo đủ mọi màu sắc quang hoa hiện ra Đến Sau đó thu liếm Cũng là đau thương kiếm kích các loại bất đồng hình Trạng pháp bảo ánh vào mi mắt Mỗi nhất kiện đều linh quang thiểm thiểm Chính là có đại lai lịch Vật Không cần phải nói Cũng là Lâm Hiên cách này mạo hiểm cùng chém Giết cường địch đoạt được Đương nhiên, Lâm Hiên có được pháp bảo xa không ngừng như vậy nhiều. Hơn trước mắt, đều là hắn nhất kiện kiện chọn kỹ lựa khéo xuất ra. uy lực không tầm thường. Trong đó có số lượng kiện thậm chí có thể so với huyền thiên vật. Phương nhất thả ra liền quang mang bắn ra bốn phía. Hơn nữa mơ hồ kéo. phụ cận thiên địa nguyên khí đều như vậy toát ra không thôi. hoạt hóa thành đảo đảo kinh hồng, hoặc biến ảng thành bao quanh linh. Quang vây quanh Lâm Hiên trên dưới xoay quanh bay múa. Mà Lâm Hiên chuẩn bị. Cũng thông báo cho nhất đoạn rơi xuống. Vốn là nếu như thời gian sung túc. Hắn có khả năng việc làm càng nhiều. Đáng tiếc trời không bạc ta. Lưu cho hắn thời gian thật sự là không. Nhiều lắm. Chích có thể làm được trước mắt tình trạng này. Ẩm vang. Phản phất lôi minh một loại thanh âm truyền vào cách lỗ tai đỉnh đầu. Thượng kiếp vân đã hoàn toàn thành hình. Thậm chí hình thành nhất lậu đấu hình dáng nước xoáy bốn phía linh. Khí giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị bay nhanh thu nạp đi vào. Theo sau quang vượng dâng lên, nhất thật lớn hỏa cầu từ nọ nước xoáy. Trong hiện lên xuất ra. Đường kính mười trượng có hơn, như cùng sao trội rơi xuống đất, hung. Hăng hướng về lâm hiên tạp qua đi. Thanh thế kinh người vô cùng. Nhưng Lâm Hiên nét mặt cũng là bình tĩnh dĩ cực Này bất quá là thiên kiếp mở đầu mà thôi Hoặc là thuyết thử dò xét Tính công kích căn bản là không có gì đặc biệt hơn người Hắn hít vào một hơi Tay phải giơ lên nhất đảo kiếm khí từ đầu ngón Tay bắn nhanh ra đi Đón gió chợt lóe đồng dạng hóa thành hơn 10 trượng cự Giống như nọ Hỏa cầu kích đụng phải qua đi Chút nào hoài niệm cũng không như cùng tiếng sấm liên tục một loại. Thanh âm truyền vào cách lỗ tai kiếm khí cùng hỏa cầu cơ hồ đồng quy. Vu tấn sướp. Này dạng kết quả lại làm cho Lâm Hiên Sơ lược cảm kinh ngạc. Tuy nhiên vừa mới nọ nhất đảo công kích vẹn vẹn là thử dò xét mà. Thôi nhưng cũng lộ vẻ quá mức dễ dàng. Chẳng lẽ muốn nói cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong khó có thể tin nổi một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hồng mang đại phóng, vốn là nọ thật lớn hỏa cầu. Bị Lâm Hiên nhất kiếm chém khảm thất linh bát lạc. Giờ phút này, nọ tứ tán mà lạc đốm lửa lại huyến hóa thành một cái. Con chích ma trùng. trưởng bất quá tấp khoảng, hình trạng cùng đường lang tương tự dĩ cực. Hướng về Lâm Hiên chen trúc bay đi. Này! Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, không còn kịp nữa nhiều hơn làm suy tư. Tay phải dơ lên, hướng về phía trước nhất chỉ điểm đi. Nhất thời không gian ba đồng đột nhiên khởi, linh lực từ bốn phương. Tám hướng hội tụ từng đảo đảo ngân sắc sợi tơ nhỏ xuất hiện ở trong. Tầm mắt, sen lấn qua lại như con thoi, rất nhanh liền biến thành một cái lưới. Lớn, đem án chen chúc mà đến đường lang ngăn trở. Thực lực đến lâm hiên cái. Này cấp bậc đối với ngũ hành pháp thuật. Tự nhiên là thập phần quen thuộc. Cơ hồ đến tín thủ niêm lai hạ bút thành văn trình độ cả cái quá. Trình không mang theo một chút ít yên hỏa. Tuy nhiên sự tình hơn nữa chưa kết thúc. Những. Này đường lang không. Chỉ có số lượng thái quá. Hơn nữa mỗi một cái con đều là có được. Linh tính vật. Dơ lên chân trước. Xuống phía dưới chém khảm xuất ra. Cùng với bọn họ động tác. Từng đảo đảo thật nhỏ nguyệt nha hình quang. Nhận xuất hiện. Những. Này Quang nhận liền một cách mà nói Không hề thu hút chỗ cùng Một sợi tóc tia lớn nhỏ so sánh phản phất Tuy nhiên số lượng nhất nhiều hơn Nhưng cũng làm người khác liếu lưới Lâm Hiên thiên la địa võng rất nhanh Đã bị xé sách được thất linh bát Lạc đường lang nhóm tiếp tục phát lại đây Lâm Hiên sắc mặt u án vô cùng Vẹn vẹn là thử dò xét tính để nhất đạo Công kích liền khó khăn đến trình độ này Lần này thiên kiếp thật Đúng là phi thường thái quá. Nói về nhất điểm cũng không ấy kỳ nọ khẳng định là gạt người đáng sợ. Lại có chỗ lời gì? Lâm hiên tay áo bào phất một cái cũng là tế ra nhất bảo tháp hình. Trạng bảo vật. Tháp môn mở ra, ngàn vạn huyết hỏa nghĩ kiến từ bên trong chen chúc. Xuất ra. Lấy độc công độc. Huyết hỏa nghĩ kiến cũng không biết đảo sợ hãi vì gì vật mới vừa. Nhất thả ra tựa như đường lang nhóm nganh đón. Bọn họ số lượng càng kỳ quái hơn, rất nhanh liền đem đối phương cấp. Trôn vùi. Hóa hiểm thành an, Lâm Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên kiếp hắn trải qua rất nhiều, nhưng để nhất đảo liền như thế nan. Ứng phó thật đúng là chưa từng gặp mặt quá. Hắn chậm rãi ngang cao đầu đỉnh đầu thượng, nọ lỗ hồng hình dáng nước. Xoáy càng phát ra lộ vẻ thâm thúy đến cực chỗ. Bốn phía linh khí còn không đoạn chen chúc đến nơi này. Đột nhiên, một tiếng tiếng sấm liên tục loại tiếng vang lớn truyền vào. Cách lỗ tai theo sau nhất luồng thật lớn linh áp từ trên trời rơi. Xuống, Lâm Hiên giờ đây thực lực không phải chuyện đùa tuy nhiên tại. Này luồng linh áp bao phủ hạ cũng có vô cùng lo sợ cảm xúc. Chân tránh khảo nghiệm muốn bắt đầu rồi, Lâm Hiên trên mặt mãn là kiên. Định sắc.